các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con quãng đường cứ dài ra, dài ra đến vô tận. Đột nhiên, trong không cảnh mù mịt u ám, tôi lại thấy phía trước xa xa thấp thoáng một ngôi nhà. Tôi mừng rỡ nhận ra là nhà ông Năm, cánh cửa đang rộng mở, trái tim tôi đập lên hồi vì hạnh phúc lẫn căng thẳng, liệu tôi có kịp? Chỉ tới 3 mét ngay phía sau tôi, con quỷ vẫn bền bỉ dai dẳng bám theo nhân sức người làm sao so được với sức quỷ. Tôi đã đuổi đến cùng cực, bước chân ngày càng nặng nề, hít thở bắt đầu khó nhọc. Trong khi đó, nó vẫn hăng hái đuổi theo con mồi mà không hề biết mệt. Chỉ còn một đoạn ngắn là tới nhà ông Năm, mồ hôi nhễ nhại từ trên trán chảy vào mắt tôi cay xè. Tôi đã không còn chạy nổi, hai bàn chân hoàn toàn mất cảm giác. Tôi lết đi rồi cuối cùng khuỵu ngã quan quỷ bò lại ngay một gần và giống lên the thé. Mày ở lại với tao đi, suốt đời phải làm bạn tao đi." Tôi bật khóc trong tuyệt vọng. Ok. Săm nay lên viewa kém vậy các bạn chia sẻ giúp anh đi. À, các bạn chia sẻ giúp anh đi. Cái chuyện này hay mà. Mọi người share giữ dõi giúp anh đi, sao view kém vậy? Chương 7: Xuất vong. Một thứ mùi hôi thối như mùi xác động vật phân hủy ngâm lâu ngày trong nước thải ống cống xộc thẳng vào mũi tôi khi con quỷ đang hả hê chậm chạp lê lết đến, cảm nhận rõ sự tuyệt vọng trong đôi mắt nhỏ nước của tôi, nó càng phấn khích đến tột cùng. Từ cái cổ họng đã rách bươm lòng thòng máu thịt nhơ nhuốc, con quỷ tiếp tục phát ra tràng cười the thé đầy ám ảnh. Vẫn trong tư thế bò trên bốn chi và cái đầu lộn ngược, nó đang đứng ngay trước mặt tôi, cất tiếng nói như tạo ra bởi hàng trăm thứ tạp âm cao thấp, anh thở âm thanh rền rợn. Làm bạn với tao mãi mãi. Cơ hàm tôi đã trở nên cứng ngắc, lồng ngực nặng nề phập phồng lên xuống tạo ra những luồng hơi thở run rẩy, đứt đoạn, trợn mắt nhìn con quỷ từ từ giơ bàn tay tái nhợt với những ngón tay gầy tím tái quắt queo chỉ ra bọc xương về phía mình. Ngay lúc ấy, khi những cái móng tay trắng bệch két đầy đất như thể vừa từng bị vùi sâu dưới lớp đất đá, chỉ còn cách trừng tôi vài centimet, đột nhiên nó rụt nhanh tay về và rít lên đau đớn. Tôi nhận ra, ngay sát trước mặt mình Từ lúc nào đã xuất hiện một màn chắn mỏng bằng ánh sáng đang tỏa ra hào quang mãnh liệt, trên đó có những dòng chữ phản không ngừng di chuyển qua lại. Cùng lúc này, trong đầu tôi có tiếng ra lệnh: "Chạy!" Như bừng tỉnh, tôi dùng hết sức bình sinh vùng dậy, cắm đầu chạy thục mạng về phía ngôi nhà duy nhất mình có thể thấy rõ, nhà của ông Năm. Trái tim như bị ai bóp mạnh, nỗi sợ hãi quá lớn khiến lồng ngực đau nhói. Tôi biết mình đã kiệt sức nhưng hoàn cảnh không cho phép đôi chân tôi dừng lại. Tôi phải chạy, chạy thật nhanh, chạy hết sức để có thể cứu lấy bản thân mình. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, không xa từ phía sau, một tiếng rú ghê rợn đầy tức giận xuyên thủng đêm đen. Tôi nghe được tiếng sỏi nghiến vào nhau rào rạc, là Lam, nó đang đuổi theo tôi đầy giận dữ. Tôi run rẩy thúc ép đôi chân mình chạy nhanh hơn nữa, từng luồng khói lạnh giá mờ ảo, gấp gáp thoát ra theo từng nhịp thở. Giữa màn sương dày đặc rét buốt, nặng nề bao trùm bốn phía, ở ngay phía trước chỉ còn độ chục mét là đến nhà ông Năm. Hai bản chân tôi đã sưng phồng và mất cảm giác, toàn thân rã rời, nhưng tôi vẫn như con thiêu thân, sống chết lao về phía căn nhà như một kẻ sắp chết đuối, cố gắng vùng vẫy dãy rựa để ôm được chiếc phao cứu sinh. Đằng sau, con quỷ tựa như tử thần vẫn kiên trì bám sát và đang ngày một rút ngắn khoảng cách. Cận nhà ngày một gần, tôi có thể nhìn rõ cửa chính đã được mở toang, chếnh chế hai bên là hai bức tượng sư tử đá đầy uy nghiêm. Nỗi vui mừng tràn ngập khi chỉ còn cách bậc thềm chưa đầy hai bước chân, nhưng Chính lúc này, tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh tươi. Mùi tanh tươi hôi thối của Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net